4 giờ 50 phút sáng, không khí thật thanh bình, yên tĩnh và mát lành. Tiếng gà gáy buổi sáng sớm của những thôn làng quanh đó đã rộ lên. Tôi đã thức giấc từ 3 giờ 21 phút sáng Một vài công việc cần thiết Và một thời thiền Rồi sau đó ý tưởng về bài pháp này Đã được hình thành từ rất lâu Quay trở lại Vào sáng nay Với những chiêm nghiệm Với những suy xét Những khía cạnh cổ pháp Dần dần được hé lộ Chính bởi sự thực hành Chính bởi sự chiêm nghiệm Chính bởi sự tự thân thấy biết Mà Sự thật Ngày càng rõ rệt hơn Ngày càng được thấy rõ ràng Với đầy đủ chi tiết Và cả tổng thể. Thật sự ở đây là pháp liên quan đến những vấn đề vi tế và thủ diệu. Đó chính là mười pháp parami, mười pháp ba la mật. Những ai muốn chứng ngộ, giải thoát, quả vị thanh văn, a la hán. Cần phải tu tập mười pháp parami. Mười pháp bậc hạ. Những ai muốn tu tập, muốn chứng ngộ, quả vị giải thoát, độc giác Phật. Cần phải tu tập mười parami. Bậc chung. Và những ai muốn giải thoát, giác ngộ, chứng ngộ. Như bậc tránh đẳng tránh giác Cần phải tu tập Cả 10 pháp Parami bậc thượng Nói một cách chính xác ra Thì đọc giác Phật Phải tu 20 pháp Parami 10 pháp bậc hạ Và 10 pháp bậc trung Bậc tránh đẳng tránh giác Thì tu tập Cả 3 pháp Và như vậy là tổng cộng 30 pháp Parami Parami Được dịch ra với hai nghĩa Đó là Pháp của những người cao thượng Và thứ hai là Pháp có sự liên kết Pháp có sự liên hệ lẫn nhau Sâu chuỗi Nên gọi là Parami. Giữ giới. Bố thí. Xuất gia. Trí tuệ. Tinh tấn. Khám nhẫn. Chân thật. Nguyện lực bất thối chuyển, tâm từ và tâm sả. Ngày trước, tôi đã hiểu ra được một phần sự liên hệ, sự tương hỗ giữa các parami này với các parami khác. Và đến hôm nay, tôi lại hiểu thêm được một phần nữa về những điều vi diệu ấy. Giống như một chiếc xe có bốn bánh. Chiếc xe này chỉ duyên động tốt đẹp khi bốn bánh xe này chuyển động đều đặn ăn khớp với nhau. Cũng là như vậy Một vị muốn chứng ngộ Muốn giải thoát giác ngộ Thì mười Pháp Parami này Đều cần phải tu tập cho tròn đủ Sampanno Trọn vẹn Toàn hảo Sampanno Thiếu đi một Pháp Thiếu đi sự toàn hảo của một Pháp Vì ấy không thể thành tựu được sự giải thoát, sự chứng ngộ. Có thể nói mười parami như hành trang, như là tư lương, như là công cụ mang theo của một người đi xuyên qua cánh rừng đầy gai góc hiểm trở. Nếu những hành trang, những tư lương, những công cụ không được đầy đủ, không bao giờ người ấy có thể đi đến được đến đích một cách tốt đẹp. Quả thật là vậy. Bố thí làm nền tảng cho giữ giới. Cả bố thí lẫn giữ giới. Có tác dụng nâng đỡ, trợ giúp cho xuất gia được thành tựu. Ba pháp nêu trên. Giúp hỗ trợ cho trí tuệ được sanh lên. Trí tuệ sanh lên. Bằng nhã parami. Cần phải có sự duy trì. Cần phải có sự tiến biếc. Cần phải có sự tăng trưởng, nên có tinh tấn parami. Nhưng trong lúc tinh tấn, nhất định chứng ngại phát xanh. Và nhiều chứng ngại phát xanh, nhiều khó khăn, gian khổ, trồng chất kéo tới. Và vì ấy cần phải có khăn tị parami, khám nhẫn. Để vượt lên trên tất cả. Nhưng chỉ có khám nhẫn thôi. Vẫn chưa đủ. Có những khi vị ấy phải đưa ra cho mình những quyết định. Những hành động. Những lời nói. Để thực hiện một thiện pháp nào đó. Và để thành tựu được điều này. Cần phải có hai parami. Nói lên lời chân thật. Về việc mình sẽ làm. Và nguyện lực bất thối chuyển. Để làm cho công việc đó. Được thành tựu. Được viên mãn. Được đi đến đích cuối cùng. Giống như Bồ Tát. Khi. Ngài muốn bảo vệ. Được trí tuệ. Tăng trưởng được trí tuệ. Và Ngài đã hứa với người Bà La Môn. Là sẽ quay lại. Nghe bài kệ ngôn bốn câu, nhưng vì bị giam cầm bởi tên cướp ăn thịt người, Ngài đã nói lên lời chân thật. Hãy cho ta về nghe bài kệ bốn câu đó, rồi sau đó ta sẽ quay trở lại đây, và lúc đó người có thể đoạt mạng sống của ta, ăn thịt ta, hay muốn làm gì cũng được. Nhưng hãy để cho ta trở về Và Ngài đã thực hiện Lời hứa chân thật ấy Và như vậy Các ba la mật Chân thật ba la mật Và nguyện lực bất thối chuyển ba la mật Là nền tảng Là sự hỗ trợ cho sáu parami còn lại đã được nêu ở trên. Ba đời chư Đại Bồ Tát trước lúc thành đạo, ngồi trên bồ đoàn bất thối, các ngài luôn luôn thực hiện một nguyện lực chân thật rằng ta sẽ không rời khỏi vị trí này dù cho máu có cạn, da, gân, xương có khô héo, ta cũng không rời khỏi vị trí này cho đến khi chứng đạt quả vị giải thoát bất tử, quả vị phật Samma Samudho và quả thật các ngài đã thực hành điều đó và thực hiện thành công điều đó. Mỗi khi có khó khăn xảy đến, mỗi khi có những chứng ngại lớn lao, tôi gần đây đã biết cách áp dụng, thực hiện nguyện lực ba la mật, chân thật ba la mật, nói lên lời chân thật của mình và nỗ lực toàn bộ để thực hiện điều đó. Chẳng hạn như, Ta sẽ ngồi ăn một bữa, một chỗ, ăn một lần trong ngày, và rồi thực hiện điều đó. Và khi có khó khăn xảy đến, là đã quên mất con dao để gọt trái cây. Thì tôi đã đưa ra giải pháp cho mình Một là không ăn trái cây nữa Hai là đây là trái cây loại này có thể ăn được cả vỏ Mặc dù vỏ thì không ngon cho lắm Nhưng Còn hơn là không có để mà ăn Và như vậy, bạn thực hiện sự lựa chọn của mình, không rời khỏi chỗ ngồi, dù chỉ là để lấy con dao, hoặc là bạn nhịn ăn. Hai, bạn có thể ăn cả vỏ. Đương nhiên, với trí tuệ của mình, tôi cũng biết rõ rằng, một số loại trái cây ăn được cả vỏ. Rồi, nguyện lực ba la mật thật quan trọng. Tôi đã từng gặp nhiều người nói như sau. Sư ơi, khi nào đợi cho con con lớn đã, con con khôn lớn đã, rồi con sẽ đi xuất gia. Vài năm sau, tôi gặp lại. Người ấy nói rằng, Sư ơi, con con nó vẫn chưa thi đỗ được bộ đậu vào đại học, nên con chưa thể ra đi được. và như vậy người ấy cứ rằng dai bị níu kéo bởi việc nọ bởi việc kia không thể đưa ra cho mình một quyết định thực hành một thiện pháp là xuất ra như vậy các ba la mật làm nền tảng cho nhau hỗ trợ cho nhau không tách rời nhau. Khi nào bạn gặp một khó khăn nào đó trên bước đường tu tập, hãy nói lên lời chân thật và đưa ra một quyết định cho mình. Sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng với trí tuệ với sự hiểu biết và hãy thực hiện nó bởi vì tôi đã biết rõ ràng lợi của việc ăn một bữa, ngồi một chỗ ăn trong bát nên tôi mới đưa ra quyết định thực hiện điều này Mong sao các bạn đưa ra được những quyết định đối với những thiện pháp, một cách không thối chuyển, một cách chân thật. Và như vậy, tất cả các parami của bạn sẽ được tăng trưởng. Các bạn sẽ đến bờ kia, đến gần hơn với sự an vui. Với sự thoát khỏi mọi khổ, đau. Là vắng lặng. Là nhiết bàn.